Năm mới đến, mỗi người chúng ta lại được thêm một tuổi. Điều đó thật thú vị đối với các cháu bé. Nhưng sẽ có người chẳng vui chút nào, như anh chàng tôi, sắp vào tuổi băm mà vẫn còn độc thân chẳng hạn. Khi anh nghĩ thời thanh niên đã kết thúc và mình đã trưởng thành, anh buộc phải thích nghi với tất cả những gì đi cùng với nó, tuyệt vời có, khó chịu có. Chắc chắn sẽ có những việc phức tạp và khó giải quyết khiến anh muốn được trở lại làm cậu thanh niên ngày xưa. Người đàn ông nào cũng phải trải qua giai đoạn tự trưởng thành và một trong những giai đoạn chuyển giao đầy khó khăn trong cuộc đời của những người đàn ông chúng ta đó là từ độc thân chuyển sang có vợ. Công cuộc tìm vợ bắt đầu. Có thể anh sắp bước sang tuổi 30, nhiều bạn bè của anh đã kết hôn, anh đi dự hết đám cưới này tới đám cưới khác của bạn bè và dĩ nhiên các bạn của anh sẽ hỏi, khi nào đến lượt cậu? Đó có thể là một trong những thời điểm khó khăn nhất trong quá trình trưởng thành của một người đàn ông. Thời điểm cần phải tìm một người phụ nữ để xây dựng một gia đình. Anh đi tới buổi họp lớp và phần lớn bạn bè của anh, những người mà mới mấy năm trước thôi vẫn còn nhậu nhẹt, la cả quán xá với anh đã đều lập gia đình. Họ nhìn anh đầy thông cảm. Một người đàn ông độc thân sắp bước sang tuổi 30. Lúc đó, anh chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Một cảm giác như bị bùa vây, thật là thập diện mai phục. Anh bắt đầu nghi ngờ bản thân Tại sao kết hôn với người ta thì dễ dàng Mà với anh lại quá khó khăn như vậy Mẹ và bà của anh lại hợp sức Và song kiếm hợp bích để áp đảo anh Khi nào con mới kết hôn và ổn định cuộc sống Mẹ và bà muốn có cháu bé lắm rồi Gia đình, bạn bè gây áp lực Đây là áp lực giai đoạn cuối Nó giống như kiểu chơi đổ bê tông vậy Anh bị đối phương kèm chặt Mọi hành động của anh đều bị theo dõi sát sao Làm thế nào để thoát ra Làm thế nào để anh có thể tìm ra cô ấy Người mà anh sẽ phải sống chung cả đời Anh bắt đầu gây áp lực đối với bản thân Và anh sẽ làm một việc giống như nhiều người đàn ông khác Khi sắp bước tuổi 30 là săn vợ Cuộc đi săn này thật đáng sợ Bởi điều anh sẽ làm là tìm ai đó để đi tiệc tùng với anh Để anh không còn phải một mình tới những buổi họp lớp Và kết quả của cuộc săn vợ Vâng Tôi đã thử đi săn, và kết quả là dừng lại với một cô nàng, người bạn gái thân của tôi. Tôi nghĩ mình chưa bao giờ là người đàn ông hấp dẫn trong mắt cô ấy. Tôi có lẽ đã yêu cô ấy, nhưng tôi chỉ có thể coi cô ấy như một người bạn. Chắc chắn anh sẽ không muốn lặp lại sai lầm của tôi. Nếu anh đi săn vợ, anh sẽ dễ dàng chấp nhận bất cứ ai xuất hiện và bật đèn xanh cho anh. Nhưng rốt cuộc thì anh sẽ không tìm được người phụ nữ mình chờ đợi. Hôn nhân là việc trọng đại, vì vậy anh cần phải tỉnh táo trước khi quyết định. Anh cần tìm một người phụ nữ để chia sẻ với anh những lo toan cuộc sống và những sở thích chung của hai người. Anh cần tìm một người có thể đem lại cho anh nhiều điều thú vị, giúp anh trở thành người đàn ông đích thực. Liệu anh có nên hẹn hò với bất cứ cô nàng nào? Khi buộc phải có thứ gì đó, hay cảm thấy rất áp lực khi làm điều đó. Trong một giới hạn thời gian, kết quả mà anh nhận được sẽ không bao giờ thực sự tốt đẹp. Nếu anh cần tìm một người vợ trong 6 tháng hoặc ít hơn Vậy anh sẽ tìm được Nhưng cô ấy có thể không phải là người dành cho anh Và anh sẽ không tìm được người phụ nữ mà anh muốn dành cả cuộc đời cho cô ấy Và sau cuộc chơi Cuộc đời là của anh Vậy lần tới khi ai đó hỏi Anh tại sao vẫn chưa kết hôn Thì đừng cuống lên và đi săn vợ do áp lực Anh nên nhìn vào mắt người đó và nói Tôi vẫn chưa gặp được đối tượng Anh biết cô nào thú vị không Tôi sẽ dành cả cuộc đời cho vợ tương lai nên cứ phải từ từ tìm thôi. Đây chính là điều mà tôi đã nói với mọi người sau thất bại của cuộc săn vợ đầu tiên. Người ta sẽ nhìn anh và khi nhìn vào mắt họ, anh sẽ thấy họ muốn nói rằng tôi đã tìm thấy bà xã trong cuộc săn vợ của mình và cô ấy đúng. Mà cũng có thể là không phải là người phụ nữ dành cho tôi. Cuộc đời là của anh, hãy tận hưởng từng giai đoạn của cuộc đời mình. Hãy kiên trì tìm người phụ nữ phù hợp với mình dù mất thời gian và công sức. Hãy để mình thấy hạnh phúc trong từng khoảnh khắc bên cạnh người phụ nữ bước vào cuộc đời anh. Chúc cho tất cả đàn ông chúng ta rồi sẽ tìm được một nửa của mình.